Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net không mang theo Tiểu Thiên cùng đi. Không sai, hôm nay để bóng đèn nhỏ đó ở nhà thôi. Anh thương yêu chiều chuộng hôm hai má cô. Em đi thấy quần áo, anh đi bảo tài sẽ chuẩn bị xe. Được. Ý đại tiểu gia đã quyết, cô chỉ có thể gật đầu thôi. Nửa tiếng sau, Âu Cảnh Thần mang theo thứ Thủy Tâm đã khả trang đi vào trong phòng một nhà hàng Tây Cao Cấp. Năm sau, cô quan sát xung quanh một chút, xem ra khách ra vào nơi đây đều không phú thì cũng quý. Nhân viên phục vụ, vụ hỏi bọn họ gọi món gì Âu Cánh Thần thạo mà chọn vài món Trong đó hầu như đều là những món tôi tâm thích Cô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ Không phải anh mất trí nhớ rồi sao Sao có thể biết cô thích ăn cái gì Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phím không khí thật vui vẻ Sau khi món điểm tâm ngọt được đưa lên Âu Cánh Thần đột nhiên có chút đâm chiêu nhìn cô một hồi lâu Rồi cho cô một cái Miệng cười trầm ấm áp mở miệng Được rồi tụi tâm Xung quanh chúng ta bây giờ đều không có ai quen biết. Tiểu Thiên, Trung Bá đều không có ở đây. Có thể nói cho anh biết, gần đây có phải em có chuyện gì không vui không? Thu Thủy Tâm ngẩn ra, có hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Buổi chiều thứ tư tuần trước, em một mình lén lúc trong toilet khóc. Còn sáng sớm ba ngày trước thì em ngẩn người ở trước mặt anh rất lâu. Anh gọi em mấy tiếng em cũng không nghe thấy. Là đến hôm nay xuất hiện sắc mặt em dường như là rất kém. Anh... anh... Anh, anh nhìn làm rồi, em có như vậy sao? Cô gượng cười nói. còn nói không có. Anh cố nhíu mày, ngay cả nói cũng lắp ấp. kia đó là bởi vì... Đó là bởi vì căn bản, cô không phải là Angel, vợ thật của dân. Tình linh, một tiếng nói ngào màng lại quen thuộc vang lên. Tống nhà Huyên đã lâu không thấy, giờ đã xuất hiện trước mặt hai người. Ánh mắt sắc bén của cô gắt keo nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Thu thủy Tâm. Cô chỉ là một người bán trang phục thú cưng trên mạng, căn bản cùng âu gia một chút quan hệ cũng không có. Cô sợ tới mức há to miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Tống Nhà Huy đắc ý nói. Lần trước sau cuộc thi thiết kế trang phục, đã có một người bạn nói với tôi rằng hình dáng của vợ dân cùng một cô chủ bán trang phục thú cưng trên mạng mà cô ta từng tiếp xúc. Giống nhau đến kinh người, tôi liền nổi lên nghi ngờ, đặc biệt tìm trên tính xã, tổng công sức rất lớn mới tra ra được chân tướng cô ta khinh thường nói nữ chủ nhân âu gia như cô kỳ thực là đồ giả đáng giận nhất là bây giờ cô thùy diệp dân bị ta nạn giao thông mất trí nhớ âm mưu lừa dối biến giả thành thật thùy thủy tâm tâm cơ của cô cũng thật là sâu sắc ngay thấy cô ta ở trước mặt âu cảnh thần vạch trần thân phận của mình chỉ trách mình đầu óc thùy thủy tâm hoàn toàn chìm vào trạng thái trống rỗng âu cảnh thần sẽ nhìn cô như thế nào cô anh có cảm giác cô là một người phụ nữ tâm cơ sâu sắc Lại còn không biết xấu hổ hay không Hai hạt nước mắt không tự giác Chảy từ hóc mắt xuống Cô cảm thấy mình giờ này các này thật là thảm bại Toàn bộ mọi người trong nhà hàng Đều dời ánh mắt về phía bên này Càng kiếm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ đến cực điểm Ngay tại lúc cô cúi đầu Lưu mình muốn tìm một cái hố để nhảy vào Chỉ một đôi bàn tay to ấm áp Đột nhiên kéo cô áp vào một bộ ngực dày rồng Tôi xin lỗi Em... Cô không biết đối mặt với anh như thế nào Cô chưa kịp giải thích gì Giọng của Âu Cánh Thần đã vang lên Tống Tiểu Thư Tôi cảm thấy cô rất kỳ lạ Cô lấy tư cách gì mà nhúng tay vào việc nhà của tôi Còn cho người đi điều tra bà xã của tôi Cô có biết hành vi của cô là xâm phạm đến quyền riêng tư Không chút nào tôn trọng người khác hay không Tống Nhà Huyên vội vàng biện giải cho mình Dân, anh mới trí nhớ nên không hiểu rõ nguyên nhân trong đó Tóm lại, người phụ nữ này không phải là vợ anh Cô ta can bản chính là đồ giả phải không Âu cánh thần lạnh lùng nhìn cô ta, miệng cực độ khinh thường. Cho dù cô ấy thật sự là đồ giả thì đã thế nào? Thủy Tâm chính là người phụ nữ của tôi. Nếu trên pháp luật không phải là vợ, chúng tôi chỉ cần đi làm theo thủ tục lại được. Những việc nhỏ này vốn không quan trọng. Tôi nghiêm túc cảnh báo cô. Tốt nhất là cô lập tức đình chỉ công kích nhân thân của vợ tôi. Nếu không, tôi cũng không dám cam đoan có thể lập tức gọi điện thoại cho luật sư để tố cáo cô hay không đâu. Cô ta hỗn hệnh cãi. Dân, anh không thể như vậy. Việc này căn bản không hợp với giải thường. Như vậy, theo cao kiến của tống Tiểu Thư, tôi còn phải làm thế nào đây? Anh là lùng trừng mắt, cô ta. Cô trăm phương ngàn kể đi điều tra thủy tâm, mục đích cuối cùng của cô là gì? Tôi... Cô ta xấu hổ không nói được. Trong ái mộ có một người con gái, sao có thể nói ra miệng được? Anh hư một tiếng. Tốt nhất, cô đừng nói với tôi rằng cô đang mơ ước vị trí nữ chủ nhân của Âu Gia đấy. Cô đột nhiên biến sắc. Tôi tôi chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở anh mới mới không có anh lại cười lạnh chút không lưu tình mà đâm thủng hy vọng hảo huyền của cô ta rất đáng tiếc là tôi không có hứng thú đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net